Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Bằng cách đối đầu đâu Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ Người vừa buông câu hỏi tiếp theo là hiểu mẫn Và ngày lập tức cô nhận được một ý kiến từ phía chu Khiên Có lẽ chúng ta phải chờ cho trời sáng Như vậy thì sẽ bớt nguy hiểm hơn Đúng là như vậy thì sẽ bớt nguy hiểm hơn Nhưng trong ấy ánh mặt trời lại không thể chiếu tới Điều đó vẫn mang lại lợi thế cho bọn chúng hãy dùng quả cầu Nó sẽ phát quang được ánh sáng những câu nói đó lại vang văng Bên tai vì Khi mà cô vừa dứt lời Mặt kiểu vì như ánh lên muôn ngàn niềm hy vọng Vì cô vừa nhớ lại Cái lần cuối cùng với lương đạo Đã dùng quả cầu trên Những miếng đồng dưới anh Trăng Nó có thể phát quang Và bây giờ Nó cũng có thể làm như vậy Tia sáng của anh trăng tinh khối ấy sẽ được lọc qua quả cầu Và trở thành một nguồn năng lượng giống như năng lượng của mặt trời Điều đó sẽ khiến cho bọn chúng không thể làm gì nguy hại được đến cô Và những người bạn Suy nghĩ đó vừa giật Kiều vi liền lùi lại mấy bước Rồi cô lấy quả cầu thiên vọng Trọng tôi khoác ra và đặt nó xuống phía dưới mặt Kiều Vy em định làm gì vậy? Lai Lâm hỏi với bộ dàng sốt sẵn Xe lẫn khó hiểu Và điều anh nhận được từ bí kiều vi là một nụ cười lại Lâm Bỗng thấy là mình đông cứng lại Vì nụ cười ấy Trong cái lúc sinh tử này Sao cái nụ cười ấy nó lại thuần khiết đến thế Cõi lòng lại như chìm vào trong những rụng động Khiến Lai Lâm cảm thấy mình thật kém cỏi Trước nụ cười trong sáng tinh khối kia Nụ cười của một niềm hy vọng Đang chớm đỡ trên môi của một thiên thần Cái khoảnh khắc ấy Nó có thể khiến cho anh cả đời này Cũng không bao giờ quên được Mọi người đều hướng về cái quả cầu Rồi cùng chờ đợi xem kiểu vi sẽ mang đến điều gì Từ thư trong suốt đây Và cái điều họ phải ngạc nhiên Cũng đã đến Tất cả đều không thể tin vào mắt mình Vì từ quả cầu bé nhỏ ấy Đang tỏa ra những vầng hào Quang trói lọ Sáng giật cầm ở vùng Thật kỳ diệu Hiểu mân khe tôi lên Rồi cô còn ngạc nhiên hơn Vì những ánh sáng trôi loại ấy. Đang được một sức mạnh nào đó Dẫn vào trong hang tối Chú Kiều vi là hiểu được Sức mạnh nào đang làm Lên cái điều kỳ diệu ấy Chính yêu Sùng đang dần lối cho cô Miệng khẽ mỉm cười như vừa Cầy bỏ được một bước ngoặt Kiều vi nhìn quanh mọi người rồi cô nói Nào mọi người Chúng ta hãy mau vào trong thôi Bọn chúng sẽ không làm được gì chúng ta đâu Nói rồi Kiều Vi dạo bước về phía cửa hàng Nhưng vừa đi được vài bước thì cô phải giật mình Vì có hai bóng đen vừa chạy vụt ra ngoài vượt qua mặt cô Đó chính là hai kẻ dược tuyển và đồng mạnh Có người là bọn chúng đấy Khả Luân bất ngờ theo lớn rồi anh vụt chạy đuổi theo hai bóng đen ấy Mà chẳng hề đếm xẻ đến những người còn lại Nhưng ngay lập tức anh bị chặn lại bởi một người khác Đó chính là Chu Khiên Vừa chẳng được Khả Luân, Chú Khiên gào lên tức giận. Không đuổi theo, bây giờ chúng ta vẫn không thể làm gì được bọn chúng đâu, cậu muốn bỏ mạng một cách vũi kìa. Chú Khiên vừa nói dứt lời thì Lai Lâm và Hàn Trương cũng vừa trải lại. Nhìn thẳng với ánh mắt đang lộ rõ vẻ căm phẫn của Khả Luân, Hàn Trương nói như muốn xoa dịu cân tức trong anh. Cậu ấy bình tĩnh lại, tạm thời chúng ta hãy lo những việc cần thiết trước mắt đã, nhất định sẽ đến lúc chúng ta sẽ cho bọn chúng phải chết trong đau đớn. Nhưng em không thể chịu đựng được thêm một phút giây nào nữa. Dù có phải chết em cũng muốn ra mặt với bọn chúng để sinh tử một lần. Được rồi, nhất định sẽ có ngày chúng ta sẽ bắt được bọn chúng và đèn tất cả những tội lỗi mà chúng đã gây ra. Bây giờ chúng ta hãy mau trở lại thôi, mọi người vẫn đang chờ chúng ta kìa. Cậu đừng quá kích động, kéo lại làm cho mọi người thêm lo lắng. Vâng, em nhớ rồi. Cảm ơn hai anh đã nhắc nhở. Nói rồi Khả Luân ngậm ngủi Quay lại phía trước cửa hang cổng với Hàn Trương Chu Khiên và Lại Lập chân bước theo Khả Luân Hàn Trương Như đang suy nghĩ lại Với những lời mình vừa nói với Khả Luân Rồi anh khẽ thở dài Vì chính anh không biết Được rằng Liệu sẽ có ngày bọn chúng phải đền tội hay không Hay là chỉ có ngày Mà tất cả mọi người đều ra đi Và không bao giờ quay trở lại May quá Anh chịu quay lại rồi Khả Luân mình nói mà đôi tay cô khẽ đưa lên rồi đi hai hàng lệ đang chặn chơi cho chọc mặt có lẽ cô đang rất sợ phải mất thêm một người nào nữasú nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện